Con xe từ từ dừng lại Minh Đăng quay qua nhìn Vân rồi nói Khánh Vân, mau nhìn ra ngoài đi Cô bất ngờ vô cùng Khi nhìn ra cửa kính xe lúc này Chính là biển Ngay lập tức Minh Đăng bước xuống xe Đi vòng qua mở cửa cho cô Bước ra bên ngoài Chủ tịch, sang lại vì tôi Mà làm ra nhiều chuyện đến vậy chứ Tôi cảm nhận được anh rất tốt với tôi Minh Đăng không ngẩn ngại Mà đưa tay lên vẹn mái tóc xuôn mượt Của Khánh Vân Sau đó anh ta nói Ra biển thôi Hôm nay hãy sống thật với chính mình nhé Đừng gọi tôi là chủ tịch nữa Tôi muốn em gọi tên của tôi hơn Cô này tránh ánh mắt của anh ta Sau đó liền tiến bể phía trước Mà đi thẳng ra biển Hét lớn một tiếng thật to To đến nỗi cổ họng đau rát Nhưng tâm trạng bỗng nhẹ nhõm đi phần nào Bao nhiêu chuyện vừa xảy ra Cứ như một liên hoạn Chút hết vào đôi vai nhỏ bé này Không thể nào kìm được cảm xúc Cô bật khóc nức nở đi trong đầu toàn hiện lên di ảnh của mẹ Hoa Thấy tâm trạng của Khánh Vân không mấy khả quan Minh Đăng liền nói Em điên đi theo tôi Tôi còn chuẩn bị cho em một điều bất ngờ Còn điều gì bất ngờ nữa sao hả Chủ tịch? Mình đang làm Khánh Vân cảm thấy rất tò mò Anh ta không nói năng gì Ngay lập tức kéo cô ra xe Con xe lại tiếp tục lăn bánh Và đưa cô đến căn villa to đùng của Minh Đăng Xe dừng lại trước cổng Khánh Vân ngay lập tức đã nhìn thấy từ bên trong cô quản gia bước ra mở cổng cho xe của Minh Đăng chạy vào trong. Không đi lên bằng cửa chính, anh ta và cô cùng bước vào thang máy dưới hầm để đến tầng thượng. Khánh cửa thang máy mở ra, Khánh Vân có chút hồi hộp bởi vì chưa đoán được anh ta đã chuẩn bị điều gì cho cô. Khánh Vân hai mắt chớp thật to vì độ chịu chơi của Minh Đăng. Có lẽ anh ta đã cho người lắp đặt một cái sân khấu nhỏ nhưng trông rất bắt mắt. Giữa sân khấu là một cái đàn piano to đùng. Từ trên sân thượng có thể ngắm được biển tạo nên cảm giác thơ mộng, khó diễn tả. Bên cạnh còn có quầy phai rượu. Những hải sản và thịt tươi sống đã được đầm ướp gia vị đặt kế bên lò nướng. Đặc biệt nhất chính là cái bàn ăn chỉ có duy nhất hai cây ghế và trên mặt bàn còn hai cái ghe va một bình hoa hồng đỏ lớn. Cô rất thích hoa hồng Mà được cắm thật nhiều trong bình hoa như thế này Mình đang bước đi cắm điện Những dây đèn nhỏ chớp nháy Bắt đầu sáng rực Anh ta tiếp tục bước đến cây đàn piano Tiếng đàn nhẹ nhẹ, su xuong Trong làn gió nhẹ Thả hồn bay theo tiếng đàn ấy Ngắm nhìn khuôn mặt mình đang thật kỹ Cô nói với chính bản thân mình rằng Tại sao người đàn ông này lại làm những điều kỳ lạ như vậy cho cô So với Hoàng Phi Minh Đăng hoàn hảo hơn tên khốn kia rất nhiều, và những việc làm lãng mạn thế này chỉ có Minh Đăng là người đầu tiên làm những thứ này cho cô. Không để Khánh Vân chờ đợi lâu, Minh Đăng đã tiến đến quầy rượu, pha cho cô một ly rượu trái cây. Sau đó, anh ta đi nướng thịt và hải sản. Chủ tịch, anh định cho tôi ngồi ở đây xem anh làm thật sao? Em cứ ngồi yên đó đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Nhìn dáng vẻ anh ta mang tạp dề rồi đứng nướng thịt, làm cô cảm thấy rất vui. Bộ dạng cao cao tại thượng Như thường ngày Bây giờ đi đâu mất Dạo gần đây cô thường xuyên bắt gặp Minh Đăng cười Nhìn lúc cười mỉm Nhiều lúc cười rất tươi Bỗng cô có chút khựng lại Chợt nhớ ra bản thân đã đi quá giới hạn Và suy nghĩ về anh ta rất nhiều Cầm lấy ly rượu trái cây khi nãy Minh Đăng vừa pha Cô đưa lên miệng rồi uống cạn hết cả ly Nhìn thấy dãy rượu vang đắt tiền của Minh Đăng Cô nghĩ chắc chắn anh ta sẽ không keo kiệt với cô khoe môi tạo ra một đường cong vân chủ động cất lời rồi nói chủ tịch sao đấy hôm nay chúng ta uống vài ly cùng nhau được không tôi thích chai rượu vang trên kia của anh mình đang chở mấy con mực lá đang nướng xong ngay lập tức đi đến quầy rượu lấy hai chai rượu vang đắt tiền mang đến bàn Là em đòi uống đấy nhé hôm nay không say không về em nhớ đấy nhà tôi không thiếu rượu vậy nhà chủ tịch thiếu gì Ánh mắt của Minh Đăng nhìn chậm chậm vào khuôn mặt của Khánh Vân Nếu được cất lời nói đàng hoàng anh ta sẽ nói nhà của Minh Đăng không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi cô vì đã chờ đợi rất nhiều năm nhưng mãi anh ta vẫn không có được Cho chủ tịch cứ nhìn tôi vậy trên mặt tôi có dính gì sao Minh Đăng liền lắc đầu rồi quay lại nướng cho xong hải sản và thịt tươi Một lúc sau trên bàn ăn đã có tận mấy đĩa đổ nướng toàn những món mà cô rất thích vừa ngắm biển, vừa uống rượu Lại được ăn ngon lành Làm cho Khánh Vân vô cùng thích thú Em ăn đi Thấy ngon và vừa vị không Khánh Vân Cô gật gù bỏ miếng thịt bò vào miệng Rồi cười nhai vừa nói Rất ngon ạ Tôi quên Trên đời này cái gì em ăn cũng được kia mà Khánh Vân như bị xịt keo Cũng đơ hết cả người Khi nghe câu nói vừa rồi từ miệng của Minh Đăng thốt ra Anh ta ví cô y hệt như một con heo vậy Nhưng mà cũng có lý Bởi vì Khánh Vân từ nhỏ đến lớn rất dễ nuôi Món gì cô cũng ăn được hết Nên đối với Khánh Vân Món nào cô cũng cảm thấy thích Sau khi cả hai ăn và uống hết gần một chai rượu vang Thì Minh Đăng mới nói Khánh Vân đợi tôi một chút nhé Tôi sẽ quay lại với em ngay Khánh Vân liền gật đầu Vì đơn giản nghĩ chắc có lẽ Minh Đăng đi vệ sinh Bởi vì anh lái xe hơn 6 tiếng Đến khi về nhà cô cũng thấy Anh tập trung nuong đổ ăn Đợi Minh Đăng đi rồi Cô rót hết một khúc rượu vang đỏ Còn lại ra ly của cô Cầm lấy ly rượu rồi đứng dậy Cả người lúc này cũng hơi say nhẹ Môi mỉm cười thật tươi Cô lại nghĩ đến những chuyện đã qua Thành xuân dạy cho Khánh Vân Một bài học quá lớn Mối tình đầu này mọi thứ đau đớn Có lẽ cô đã trải qua được hết Chắc có lẽ cả hai chỉ có duyên mà không có nợ Giờ đây Hoàng Phi sắp sửa được Làm cha của một đứa bé Đó là điều mà anh ta hẳn mong ước suốt mấy năm qua Còn Khánh Ngân Cô tuyến nó sẽ hiểu chuyện Cô không phải là người để bụng tất cả mọi chuyện Nhưng cô không thể cao cả đến mức Bỏ qua hết những lời nói hỗn hào Và xỉ vả của Khánh Ngân Cô rất muốn em ấy Phải nói với cô một lời xin lỗi thật đàng hoàng Uống một hớp rượu lớn Bỗng lúc này tiếng nhạc vang lên Khánh Vân quay người lại Thì bà nhạc ấy đã cất lời hát Chính là bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh Và rồi thời khắc đó Minh đang cầm trên tay một cái bánh kem Bước đến gần cô Chúc mừng sinh nhật em nhé Khánh Vân Tuổi 25 này nhất định những thứ Em không có sẽ thành có Anh làm cho cô cảm thấy tò mò Nhưng hôm nay đã qua sinh nhật cô Và còn câu chúc tuổi mới nữa Thật sự anh ta ngày càng làm cô cảm thấy rất khó hiểu Chủ tịch à Sinh nhật của tôi đã qua cả tháng rồi mà Tôi biết ngày hôm đó Em chẳng vui vẻ gì phải không Hôm nay tôi làm lại cho em Em thích không Cho chủ tịch biết ngày hôm đó tôi không vui vẻ Chẳng lẽ anh biết rõ ngày hôm đó tôi như thế nào sao Mình đang không trả lời Mà chỉ lắc đầu Cô nhíu mày nhìn anh Sau đó cười tươi Bỏ đi rượu vang xuống bàn Đứng nghiêm chỉnh lại Đưa tay trước ngực Rồi cô ước hằng Cô muốn như bao người phụ nữ khác Được có người yêu thương thật lòng Được làm mẹ Đó là điều mà suốt đời này cô mong muốn nhất Cô thèm cảm giác được chăm sóc đứa bé Mà bản thân mình sinh ra Thổi nến xong Khánh Vân chăm chú nhìn vào cái bánh kem Chắc có lẽ đây là điều bất ngờ Mà mình đang muốn dành cho cô Cười thật tươi rồi nói Cảm ơn chủ tịch nhiều nhé Tôi rất mang ơn anh Anh là người tốt nhất trên đời này đấy Em say rồi phải không Khánh Vân Vội lắc đầu lia lia Cô nói Không tôi không có say đâu nhá Chủ tịch hỏi tôi nhiều như vậy Anh sợ uống thua tôi phải không Em sợ tôi chứ Chưa biết cảm giác thua em đâu nhé Khánh Vân Khi nãy tôi vừa uống một ly rất lớn Tôi bây giờ chấp chủ tịch ly rượu vừa rồi luôn đấy Khui chai mới Tôi với anh uống hôm nay Tôi không có sợ anh đâu chủ tịch Tôi chỉ sợ khi say Anh bỏ tôi ở trên này thôi Mình đang bỏ cái bánh kem xuống bàn ăn Sau đó khui thêm một chai rượu vang khác Đã vậy Anh ta còn lấy thêm hai chai nữa Vẻ mặt của mình đang lúc này tràn đầy sự thách thức Cô lúng túng nói Tôi uống được Nhưng mà tôi có say quá không biết đường đi tìm chỗ ngủ Anh phải đảm bảo là kiếm chỗ ngủ giúp tôi nhé Chủ tịch Được tôi đảm bảo với em Đêm này em sẽ an toàn Giờ phút này đây Cô tin tưởng Minh Đăng tuyệt đối Hôm nay là một ngày rất vui Nên Khánh Vân uống được rất nhiều rượu vang đỏ Đến gần cạn hết chai thứ ba Cô thật sự bái phục Minh Đăng Nhiều đó dường như ba co that su mai có chút xi si nhê gì với anh ta cả Trong bộ dạng của Minh Đăng lúc này Rất tỉnh táo Tôi đầu hàng Chủ tịch Cao Minh Đăng Anh uống giỏi quá đi mất Phòng tôi đã cho quản gia chuẩn bị cho em Để tôi đưa em về phòng nhé Vừa định mở miệng nói là cô có thể tự đi được Nhưng chưa kịp mở miệng Thì Khánh Vân xem tí nữa đã té nhào xuống đất Đấy Đã nói rồi Xem cứ lì không chịu nghe lời tôi vậy hả Khánh Vân Em không thích nghe tôi nói sao Tôi xin lỗi Phải nhờ chủ tịch rồi Mình đang ôm eo Khánh Vân đi vào trong thang máy Cánh cửa thang máy mở ra Ngay lập tức anh ta bế cô lên hơi thở có chút pha chút men rượu. Làm cô cảm thấy cuốn hút Nhìn khuôn mặt của anh ta lúc nào Cũng làm cho không biết trái tim Của những cô gái phải si mê Cô cười rồi nói Chỉ là chủ tịch thôi mà Sao những người thích anh đến như vậy chứ Bởi trong đó có em không hả Khánh Vân Hai ánh mắt đang Nhìn chằm chằm lấy nhau Cảm xúc thật lạ Giờ như đây là câu nói mà cô rất muốn Minh Đăng Nói ra từ rất lâu Chủ tịch Tôi có thích anh Nhưng mà la duong nhu đay la thích tính cách của anh đấy chủ tịch Chủ tịch là một người đàn ông rất tài giỏi ạ. Mình đang không trả lời lại bất cứ lời nào mà bế cô ra khỏi thang máy. Trong cơn say, Khánh Vân tham lam hít lấy hơi ấm và mùi thơm trên cơ thể của mình đang. Hai mắt khép chặt lại, cô cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng sao trong người cứ cảm thấy kỳ lạ. Khi nãy do ăn quá nhiều, cộng với việc từ nãy giờ uống rượu cũng rất nhiều, khiến cho bao tử của Khánh Vân không thể chứa được số lượng quá tài như vậy ngay lập tức lúc này thật xấu hổ khi cô đã ọc ra hết cô đã ọc thẳng lên người của minh đăng cô biết rõ chuyện bản thân vừa làm nhưng minh đăng không nói gì cả mà chỉ bế cô cất bước đi vào bên trong phòng bước chân của anh ta vừa đặt vào phòng tất cả đèn trong phòng được mở lên vì ánh sáng của đèn quá nhiều nên đã làm cho hai mắt khánh vân nheo lại chưa kịp nhìn một vòng xung quanh thì minh đăng đã bế cô vào trong phòng tắm xả nước ra bổn tắm Bật chế độ nước ấm Rồi anh ta mở nước từ phía trên chảy xuống Cái phòng tắm này không khác gì ở bên Mỹ Nhưng chỉ khác một điều Nó lớn gấp ba lần thôi Mình đang cởi bỏ áo vét trên người ra Vì nó đang dính rất bẩn Và còn có mùi hôi Sau đó đi đến lấy nước rửa mặt cho Khánh Vân Chủ tịch à Sao đấy Anh không sợ bẩn sao hả chủ tịch Anh có giận, có trừ lương Hay là trừ tiền thưởng cuối năm của tôi vậy Minh Đăng lắc đầu Ngồi ngay lập tức bế cô vào trong bồn tắm Em tự tắm được không Hay cần tôi giúp Mặc dù say nhưng cô vẫn ý thức được câu nói vừa rồi của Minh Đăng Khánh Vân lắc đầu rồi nói Tôi tự làm được mà Chủ tịch anh cứ ra ngoài đi Khánh Vân Hôm nay hãy để tôi giúp em nhé Minh Đăng nói rồi thì ngay lập tức Cúi xuống hôn lên đôi môi bé xinh của Khánh Vân Hai mắt cô chố to Khi cảm nhận được rất rõ hành động vừa rồi của anh ta Tôi không chờ đợi được nữa Tôi rất yêu em Cảnh tượng ngay lúc này Minh Đăng và Khánh Vân đang ngồi trong bồn tắm Bạn tay to lớn của anh ta Đưa lên sờ hai má của cô Tôi không giấu được nữa Tôi sợ mất em Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi Em hãy đồng ý cho tôi bảo vệ em suốt cuộc đời này được không Hả Khánh Vân Thật sự cô có từng suy nghĩ rằng Những điều anh ta đã làm Không khác gì đang bảo vệ cho người mình yêu Khánh Vân vẫn chưa dám tin Đây là sự thật Nước tràn ra bên ngoài Làm cô giật mình đứng dậy Mình đang cũng đứng dậy theo cô Nhìn bộ đồ trên người cô đã ướt hết Mình đang đi ra bên ngoài tầm 5 phút Thì quay lại Lấy một cái áo sơ mi đen Cô biết anh đi ra ngoài Và không bước vào phòng tắm nữa Thì mới bước ra Đi đến cởi bỏ bộ đồ trên người Thay ngay cái áo sơ mi Cô không biết bây giờ Làm sao để ra được bên ngoài vì trên người lúc này chỉ có mỗi cái áo sơ mi mà thôi. sao em còn chưa ra nữa? em không sợ lạnh sao khánh vân? tôi tôi không ra ngoài được. dường như hiểu được điều gì đó nhưng giờ này mình đang kiếm thứ đó ở đâu ra cho cô? chỉ có nước sáng mai nhờ dì quản xa đi mua sớm cho cô mà thôi. em đừng sợ, em cứ ra ngoài này trước đã. có gì tôi nhờ quản xa đi mua cho em. vâng à? vậy phải phiền cô quản xa rồi. Khánh Vân bước đi khép nép ra bên ngoài Cúi gặm mặt xuống vì xấu hổ Và rồi vì cúi mặt xuống Nên Khánh Vân đâm thẳng vào người Minh Đăng Lúc nào không hay Tôi... tôi xin lỗi chủ tịch Em có lạnh không? Tôi có nhờ quản gia pha nước chanh cho em uống giải rượu Em muốn uống nước chanh không Khánh Vân Tôi uống ạ Cô nghĩ rất đơn giản Trong lúc men say thế này Cần một ly nước chanh Có thể giúp giải men rất tốt Minh Đăng cầm ly nước chanh lên Cô cũng đưa tay ra nhận lấy Nhưng lúc này anh ta không đưa bằng tay Mà là bằng miệng Vừa nãy Binh Đăng đã uống một hớp nước chanh Rồi cúi người xuống nâng cầm cô lên Hai bờ môi lại va chạm vào nhau Nước chanh chua chua ngọt ngọt Được truyền từ miệng anh ta qua miệng của Vân Mình Đăng còng khóe môi rồi nói Có ngon không Khánh Vân Trái tim của Khánh Vân như loạn nhịp Về hành động anh ta vừa làm Cô ngay lập tức nói Mình Đăng Anh say rồi phải không Ừ tôi sai rồi Bao năm trôi qua Anh đã quen rất nhiều cô gái Để anh có thể quên đi Nhưng mãi mãi không thể quên đi cô Kéo Khánh Vân nằm xuống cái giường ngủ rộng lớn Hơi thởm nồng mùi rượu vang Ánh mắt luôn nhìn vào khuôn mặt của cô không rời Anh không chờ được nữa Những thằng khác hứa với em Chưa chắc gì chúng làm được điều đã hứa Nhưng tin anh đi Anh yêu em Yêu em từ lúc em 16 tuổi Tại sao em chưa bao giờ nhìn về phía sau về Khánh Vân Em có biết anh luôn ở phía sau Để theo dõi em từng ngày không Chủ tịch Anh say rồi Anh nên ngủ đi Đừng nói những lời như vậy nữa Tôi không xứng đáng với anh đâu Hai mắt của mình đang bỗng lòng lành Anh ta như sắp khoc Lần đầu tiên cô nhìn thấy Hai mắt anh ta ứa nước như vậy Không hiểu sao trái tim của cô chợt đau nhói Khi nhìn thấy mình đang Vì công việc tôi phải đi Cũng vì công việc quá tả nên tôi mất em Em biết suốt bao năm qua tôi đã đau đến thế nào không Cô bé học lớp 10 Em có nụ cười hồn nhiên Chiếm trái tim của tôi Mà tôi đã nói ra cho em biết Em có động lòng không hả Khánh Vân Ở bên cạnh Minh Đăng Mỗi khi làm việc Anh ta là một con người rất khác Nhưng nhiều lúc cô cảm thấy Anh ta rất quan tâm đến cô Giờ thì sự thật cô đã biết rõ Nhiều năm đến như vậy Chắc Minh Đăng đã rất đau lòng Khiêu đơn phương như vậy Khánh Vân chủ động chồm người đến môi của Minh Đăng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ Nhưng nói lên lời xin lỗi chân thành nhất Bởi vì từ trước đến giờ cô không hề biết đến điều này Tôi xin lỗi chủ tịch Tôi làm anh rất đau lòng Tôi không biết Khánh Vân Hãy để tôi bước vào cuộc đời của em Được yêu và thương em Tôi hứa với em tôi làm được Hai mắt của cô rừng rừng Không biết phải nói thế nào cho Minh Đăng hiểu Làm sao cô có thể chấp nhận chuyện yêu đương này được? Chưa kịp trả lời, anh đã hỏi tiếp. Em có rung động với sự chân thành của anh không? Khỏe môi run run, Khánh Vân rất muốn nói. Nhưng lý trí lại không cho phép, mà gật đầu. Cô đã thật sự rung động với những gì mình đang làm cho cô. Dù biết mọi chuyện quá sớm, nhưng cô lỡ đem trái tim đẩy vết sức này, đi yêu thêm một lần nữa. Qua khứ giúp ta trưởng thành hơn, em hãy hoàn thiện mọi thứ tốt hơn nữa. Đừng tự ti, làm khổ bản thân mình Hãy cho nhau một cơ hội được không Khánh Vân Anh xin em Đừng rời ra sai anh nữa, có được không Sự chân thành ấy Đã làm cô rất tin tưởng Có lẽ lần này cô đặt cược thêm một ván cờ nữa Nếu ván cờ này thắng Khánh Vân sẽ có tất cả Vậy chúng ta cho nhau một cơ hội nhé Chủ tịch Khuôn mặt của mình đang bỗng thay đổi Anh ta cười rất tươi rồi nói Em chấp nhận rồi thì nên thay đổi cách xưng hô với tôi đi chứ Em gọi tên của anh đi Tên của anh là gì? Em quên mất tiêu rồi Cái gì? Em uống say vào rồi nó quên mất tên của anh luôn à? Em tên là Cao Minh Đăng Một đàn ông đẹp trai cao giáo Nhưng chỉ yêu mỗi mình em thôi Mà em không cần nói thêm điều gì nữa đâu Từ bây giờ em chính thức là của anh rồi Sáng hôm sau đầu óc quay cuồng Khánh Vân vừa chóng mặt Lại còn thêm nhức đầu Hai mắt từ từ mở ra liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh Những chuyện của ngày hôm qua bắt đầu ùa về trí nhớ Chậm rãi nhìn lại thật kỹ chân người Khánh Vân lúc này không có lấy một mảnh vải Ngồi bật dậy Kéo cái chăn che cơ thể lại Nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ rất ngon của Minh Đăng Làm cô không biết bây giờ phải đối mặt với anh ta như thế nào Biết thế hôm qua không uống sung như vậy rồi Chết mày rồi Vân ơi là Vân Em đang làm bẩm cái gì đây Khánh Vân Cô giật bắn cả người khi nghe giọng nói của Minh Đăng Nhưng nhìn lại hai mắt của anh ấy vẫn nhắm chặt Khi biết Khánh Vân đang nhìn Ngay lập tức mình đang mở mắt ra Em làm sao vậy? Định chạy trốn tôi sao? Tối qua em vừa ăn thịt được chai tân Còn bây giờ em muốn vứt bỏ anh phải không? Những lời nói như vậy Mà mình đang cũng có thể nghĩ ra được Thật sự khiến cô cảm thấy rất nề phục Đâu có Em thấy hơi chóng mặt nên mới ngồi dậy mà Mình đang kéo cô nằm xuống cánh tay của anh ta sau đó vòng tay qua ôm cô thật chặt anh thích cảm giác này thật sự rất thích tranh được ôm em một chút nữa nhé khánh vân cô cũng cảm thấy thích khi được minh đăng ôm ấp thế này trong lòng của khánh vân giờ chỉ mong cho cô được ở gần minh đăng cô đàn ông vừa tốt lại hoàn hảo như vậy khiến khánh vân chẳng muốn vụt mất một lúc sau khánh vân ngọ nguội vươn thẳng hai tay lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được ngủ một giấc ngon đến vậy Nhưng ngay lúc nhìn khi không còn thấy Minh Đăng đâu nữa Khánh Vân ngồi dậy Dựa lưng vào tường Nhìn thấy cái điện thoại của cô đang ở đầu tủ kế bên Cô nghĩ Minh Đăng đã đặt cái điện thoại ở đó Chứ từ tối qua đến giờ Khánh Vân chưa từng lấy điện thoại ra khỏi túi sách Khi mở điện thoại lên Cô thấy một đoạn tin nhắn Mà Minh Đăng đã gửi cho cô cách đây 45 phút Anh thấy em ngủ ngon quá Không đánh thức em dậy Anh đi mua đồ rồi về ngay với em Trong phòng tắm còn một đồ của em đấy Khánh Vân Nếu không thay được thì đợi anh về thay cho em nhé Xem dòng tin nhắn ấy Làm hai má của Khánh Vân ửng đỏ lên vì ngượng ngùng Hạnh phúc đến quá bất ngờ và quá nhanh Nên khiến cô cảm thấy rất vui sướng Cô đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm Nhìn lên chỗ thay đồ Đã thấy bộ đồ mà Minh Đăng vừa nói trong tin nhắn Khi ngày Minh Đăng cứu cô ở công viên đưa về căn villa Khánh Vân đã bận xét đồ này Lướt mắt qua bồn rửa mặt Một cái bàn trải điện có dán tờ giấy nốt nhỏ màu vàng Khánh Vân tò mò Cầm lên xem dòng chữ trong tờ giấy nốt Của em đấy Khánh Vân Cô nhìn vào gương Rồi cười thật tươi Lấy kem cho vào đầu bàn trải. Sau đó cô vệ sinh răng miệng thật sạch sẽ Thay đổi xong bước ra bên ngoài Thì cũng là lúc Minh Đăng mở cửa phòng đi vào Em dậy rồi sao Thấy Minh Đăng mang khẩu trang đen trên mặt Cô liền bước đến Hỏi anh Anh đi đâu mà mang khẩu trang đen thế Thường ngày Minh Đăng rất ít khi đeo khẩu trang Chỉ có việc gì gấp rút quan trọng Đi ra ngoài đường Sợ người khác giòm ngó Anh nên mang khẩu trang thôi Giống cái ngày mà cô nằm ở bệnh viện Minh Đăng đã vào thăm Nhưng trên khuôn mặt luôn giữ cái khẩu trang Không cởi bỏ nó ra Lúc này đây lấy cái khẩu trang vứt vỏ sọt xác, Minh Đăng đem hai túi quần áo rất lớn Đặt xuống giường Anh vừa mua cho em đấy Em coi bận xem có hợp không Anh đi thay đồ đây đợi minh đăng đi vào phòng tắm rồi khánh vân mới bước đến xem trong hai cái túi đó là gì cô ngượng ngùng đến đỏ ca mặt từ trước đến giờ mua mấy thứ đồ bên trong đều là bà liễu hoặc là cô tự mua chứ chưa ai làm việc này cho khánh vân cả một túi đựng cả chục bộ đồ xong toàn là hàng đắt tiền và kiểu sáng rất đẹp còn có thêm ba cái đầm ngủ trông rất gợi cảm ba cái đầm chỉ có một kiểu nhưng màu thì khác trắng đen còn trong đeu la ban lieu hoac la co tu mua chu chua là một cái màu đỏ Khi nhìn thấy ba cái đầm như vậy, cũng đủ biết mình đang rất muốn tối nay cô bận đầm này đi ngủ. Một túi còn lại có ba cái váy kiểu, một set đồ công sở và ba bộ pyjama nhưng bằng vải nhung. Khánh Vân chợt nghĩ chẳng lẽ Minh Đăng muốn ở lại Nha Trang tận ba ngày nữa hay sao mà mua nhiều đồ đến thế này? Đợi Minh Đăng thay đồ đi ra. Anh ta luôn giữ phong cách bận đồ thể thao hàng hiệu khi ở nhà. Minh Đăng, bộ anh định ở đây thêm 3 ngày sau Quả thật là thư ký của anh có khác. Em thông minh thật đấy Anh đừng vì sao em buồn mà bỏ bê công việc như vậy Em đang rất vui vẻ Em bây giờ đang rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh nữa kia mà Mình đang tiến đến nhấc bỏng cả người Khánh Vân lên Sau đó đặt lên đùi của anh Cho cho cô một nụ hôn ngọt ngào Mình đang còng khóe môi Nhìn chầm chầm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô Em quên mất Chuyến đi du lịch của tập đoàn sau Khánh Vân Năm nay mọi người đi Nam Du Anh sợ tay mắt nhiều quá Nên mới cho em tận hưởng 3 ngày ngoài này đấy Năm trước Cô cũng được đi Sapa với tất cả mọi người Ở tập đoàn nhà họ cao Cô chợt quân mất tiêu chuyến đi chơi này Thường vào gần cuối năm Anh sẽ cho nhân sự đi chơi một chuyến Tận 4 ngày 3 đêm Anh là người rất công tâm Công việc trong những ngày đi chơi thật sự rất nhiều Nhưng đến được đi Thì không ai được phép nhắc đến công việc Mà gạt qua một bên Để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng Mà tập đoàn tổ chức Mỗi năm duy nhất một lần Năm trước Khánh Vân luôn đi kẻ kẻ cùng Thiên Sang Năm nay không có cô Chắc nó đang đi cùng Minh Chí Nghĩ đến Chí Trong lòng Khánh Vân chẳng có chút áy náy Lước mắt nhìn Minh Đăng Cô biết nếu như giấu Minh Đăng Thì sau này lỡ dỏ mọi chuyện Để anh nghe biết thì không hay tí nào cả Khánh Vân nội nắm lấy bàn tay to lớn của Minh Đăng Nhẹ nhàng cất lời Anh à em Không biết phải nói ra chuyện này thế nào nữa Em chỉ xem Minh Trí là bạn thân của em thôi Suốt những năm tháng qua chỉ đã giúp đỡ em rất nhiều Nếu không có chí Em chẳng biết cuộc sống của em bây giờ sẽ ra làm sao Nơi sau này anh biết được điều gì đó không hay Anh đừng tin ai hết nhé Hãy tin những lời em nói Mình đang cười nhẹ Chăm chú lắng nghe những lời Khánh Vân vừa nói ra Mà hình tung của Khánh Vân Có điều gì mà anh không biết Ngày tối hôm đó Mình đang cũng đã Mua đến một đóa hoa hồng Anh cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ Anh biết tại cái thời điểm vừa rồi Khánh Vân đang muốn né tránh anh Nhưng bên cạnh anh vẫn còn Thiên Sang Cuộc gọi bí ẩn ấy chính là Minh Đăng gọi đến Nhưng mọi chuyện lại không ngờ Chuyện không như Minh Đăng và Thiên Sang đã tính toán Ngày hôm ấy khi biết Minh Trí đang ngỏ lời với Khánh Vân Thì ngay lập tức Minh Đăng đã bỏ xuống hầm xe Bởi vì không muốn nghe bất cứ lời nói nào của Trí Trong lòng của Minh Đăng cứ nghĩ Chắc có lẽ cô sẽ chấp nhận Chí, Bởi vì Chí luôn nhẹ nhàng Và quan tâm Khánh Vân từng chút một Ở tập đoàn ai mà không biết Chí đã nâng đỡ cô rất nhiều Giành giật người mình yêu với ai cũng được Còn với Chí thì mình đang cảm thấy rối bời Không biết phải làm sao cho đúng Anh đã ném đoá hoa vào thùng xác Rồi bỏ đến quán ba uống rượu Gần khuya về nhà Anh mới thấy tin nhắn của Thiên Trang Thiên Trang nghĩ anh bận công việc nên không đến gặp Khánh Vân được Từng chi tiết và lời nói của ngày hôm ấy Trang đều nhắn tin báo cho Minh Đăng biết Và đương nhiên Chuyện cô đến tòa án vào ngày hôm qua Anh cũng đã sắp xếp hết mọi chuyện Nên việc Khánh Vân đi tìm Thiên Trang Mãi mà không thấy đều có lý do cả Nhìn thấy Minh Đăng không nói gì Mà cứ nhìn cô chằm chằm Khánh Vân cảm thấy rất sợ Cô liền nói tiếp Anh làm sao vậy Minh Đăng Anh có chuyện gì muốn nói với em không Minh Đăng rất thích xoa so hai bên má của cô Cô có hai cái má lúm đồng tiền rất sâu Da mặt căng mịn hồng hào tự nhiên Không hề có một chút kem phấn nào Dù mặt mộc hay trang điểm Cô vẫn rất xinh đẹp Em sao anh sẽ ghen phải không Khánh Vân Có chút lúng túng Cô không biết phải trả lời Minh Đăng thế nào Nhưng trong câu nói vừa rồi Cũng đúng như ý mà cô đang lo lắng Cô nhìn Minh Đăng rồi cười thật tươi Nhìn thấy Khánh Vân cười trông đáng yêu làm sao Khiến cho Minh Đăng không thể nào chịu được Ngay lập tức cắn một cái Vào bên má của cô đau em xanh cắn em vậy mình đăng bế cô lên quay một vòng cười tươi anh nói anh yêu em quá đi mất anh vui lắm khi có được em khánh vân mình đăng mà em xuống nhanh lên té em bây giờ mình đăng mà bỏ em xuống mình đăng bế cô đến giường anh thở hổn hển vì quá vui và hăng say la hét từ nãy tới giờ nhìn anh thay đổi khi ở bên cạnh cô nhìn anh như một con người khác khi sống đúng với tính tình của mình Anh đưa bàn tay lên Đặt ngay trái tim của Minh Đăng Khánh Vân gất lời Minh Đăng Sao đấy Nằm lên tay của anh đi Khánh Vân Cô gật đầu Rồi nằm lên cánh tay rắn chắc của Minh Đăng Cả đêm qua Anh ấy đã cho cô nằm trên tay mình ngủ Lúc sáng cũng vậy Bây giờ cũng vậy Tình yêu của Minh Đăng dành cho cô vô cùng lớn Từ tối đêm qua đến giờ Cô cứ cười suốt Minh Đăng cũng vậy Anh ấy chỉ cười khi ở bên Khánh Vân Minh Đăng Có được em anh vui đến như vậy sao Em không có gì đặc biệt Sao lại yêu một người như em Ngốc Đừng nghĩ như vậy nữa Em cứ như vậy anh rất buồn Anh sẽ bên cạnh em Lo lắng cho đời em Đừng nghĩ tiêu cực rồi tự làm mình buồn như vậy Em buồn anh đau lắm Hai mắt cô rừng rừng nhìn Minh Đăng Cô thật sự đang đón nhận Những tình cảm của Minh Đăng dành cho cô Và dần dần cô đã nói được từ yêu với anh Ở bên cạnh anh Cô y hệt như một cô công chúa Luôn được anh ân cần Chăm sóc, yêu thương Luôn nhẹ nhàng và thật lòng thật dạ với cô Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại Của Minh Đăng vang lên Cầm điện thoại từ trong túi quần ra Cô vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại Người gọi đến là Khả Vi Anh lướt nút nghe rồi bấm loa ngoài Từ trong điện thoại Giọng nói quen thuộc của Khả Vi vang lên Anh Minh Đăng Em về Việt Nam rồi Em đang ở đâu vậy Em đang ở bệnh viện Em sợ lắm Đến đây với em được không Để anh gọi cho ba mẹ đến với em nhé Giờ đang bận lắm Sau khi nói xong Mình đang liền tắt máy Chứ không đợi Khả Vi trả lời Khi mình đang thoát màn hình Cô liền thấy tấm hình nền Anh ấy để là tấm hình chụp bên Mỹ Lúc cô đang ngắm hòa tùy lip Đợi anh một tí Anh gọi về cho mẹ Sau đó sẽ vào đưa em đi ăn nhé Khánh Vân Cô vội gật đầu để Minh Đăng đi gọi cho bà Hằng Lúc này đây cô nghĩ Không biết Khả Vi đang gặp chuyện gì Mà lại ở bệnh viện Khi nãy nghe giọng nói của cô ta Cô thấy hình như Khả Vi đang rất sợ hãi Minh Đăng ra bàn công Nói chuyện điện thoại tầm 5 phút Thì quay lại với Vân Anh liền nói Đi ăn thôi em Anh dẫn em đi ăn bún xả cá nhé Anh à Anh gọi lại cho Khả Vi đi Lỗi em ấy đang có chuyện gì thì sao Mẹ anh sẽ đến bệnh viện với nó không cần quan tâm đâu, đi ăn thôi em. Không dám cãi lại lời của Minh đăng, vì một phần cô hiểu rõ giờ này mà Minh đăng lái xe về lại thành phố thì đến chiều tối mới về đến. Anh nắm lấy cánh tay của Khánh Vân rồi đi xuống dưới hầm xe. Khánh Vân lúc trước cũng có lên mạng tìm hiểu về những đặc sản ở Nha Trang. Cô vô số món đặc sản, ngoài bốn chả cá thì còn bốn sứa, bốn mực, bánh căn, rồi còn cả gọi cá mai. Khánh Vân rất hào hứng Và muốn được thưởng thức hết tất cả những đặc sản Ở vùng biển thơ mộng này Con siêu xe làn bánh dọc theo ven biển Minh Đăng mở cửa kính xe Cho cô cảm nhận gió biển tự nhiên Nước biển trong vắt Xô những cơn sóng tạo ra bọt trắng giạt vào bờ Cô cười nói với tâm trạng Vô cùng vui vẻ và phấn khích Biển đẹp quá anh ơi Anh nhìn kìa Minh Đăng Mấy gốc rửa đó lớn ghê á Do đó ngồi mát lắm ý Em đã từng được ra ngoài đó một lần rồi ạ Nghe Khánh Vân nói xong Minh Đăng liền trả lời Có phải lần đó em ra ngoài ấy ngồi với Trăng và Trí không? xanh biết vậy? Có siêu xe từ từ dừng lại Minh Đăng không trả lời thắc mắc của Khánh Vân Mà tập trung quay xe vào vị trí được đậu xe Nhìn vào bên trong quán bún chả cá Khách vào nượm nược đông như kiến Đúng là món ăn đặc sản có khác Lúc nào cũng có đông khách du lịch Và khách nước ngoài đến thưởng thức Xuống xe thôi em Vâng ạ, em cảm ơn anh nhé Mị Đăng từ lúc chưa quen cô và đến tận bây giờ cả hai đang có mối quan hệ yêu đương thế này Anh luôn giữ cái thói quen Mở cửa xe cho Khánh Vân bước ra Nhiều lần đi công tác Hoặc đi bàn chuyện làm ăn ở các nhà hàng lớn Anh ấy đưa cô đi Thì sẽ xuống xe vòng qua bên mở cửa Còn mỗi lần tài xế riêng đưa đi Anh cũng mở cửa xuống trước Sau đó đợi cô xuống xe rồi mới đóng cửa Bước vào quán ăn Nơi này không như những nhà hàng Mà anh ấy hay ăn Cô sợ Minh Đăng sẽ không chịu nơi đông đúc Và náo nhiệt thế này Nhưng chợt nhận ra Hôm nay anh ấy bận đồ, vét, thể thao, ra đường Chứ không phải là như những bộ âu phục thường ngày Ngồi vào bàn ăn Rất nhiều ánh mắt của các cô gái Đang nhìn về hướng của cô và Minh Đăng Miệng của những người họ Không ngừng xì xào bản tán Đa số ai cũng khen Minh Đăng thật đẹp trai Có người thì lại nói Cô chắc là em gái của Minh Đăng Cũng có người lại nói Cô là bạn gái của Minh Đăng Bởi vì nhìn hai người thật là xứng đôi Cô lấy muỗng đũa ra rồi nói Minh Đăng Anh thấy gì chưa Đẹp trai cũng là cái tội đấy Anh không sợ nhiều người sao Minh Đăng ngay lập tức đưa tay lên Véo vào cái má của cô rồi nói Anh đưa người anh yêu đi ăn Những món ngon thì có gì đâu mà sợ Hay là em không thích ăn kiểu này Nếu không thích Anh chờ em đến nhà hàng ăn nhé Khánh Vân lắc đầu lia lia rồi nói Em thích thế này hơn ạ Em không thích vào nhà hàng đâu Minh Đăng nhìn cô rồi cười nhẹ Hai bát bún chả cá nóng hổi Cũng đã ra đến bàn Ông chủ quán đặt hai bát bún xuống Rồi cười tươi Mời cô và Minh Đăng cùng thưởng thức Đồ ăn cho vào miệng Là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của cô Sau khi ăn xong Minh Đăng đưa cô đến trung tâm thương mại Đi một vòng Sau đó anh kéo tay cô vào dạp xem phim Đây là lần thứ ba cô được đi xem phim Hai lần đầu Khánh Vân đều đi với Thiên Sang, còn Hoàng Phi thì chưa từng dẫn cô đi thế này. Công việc của hắn ta rất nhiều, hắn ta làm gì có thời gian dành hơn 2 tiếng đồng hồ để cùng cô đi xem phim chiếu rạp. Vừa xem phim, cô vừa khóc. Bộ phim cô đang xem cùng Minh Đăng chính là phim nói về cuộc đời của một người vợ không có con. Nó y hệt như cuộc đời của cô vậy. Và rồi, nàng nữ chính trong phim có một cái kết, cô đã gặp được một người yêu thật lòng. Sau 2 năm sống cùng Cô gái nữ chính ấy đã tặng cho chàng trai một món quà Trong cái hộp quà là cái que thử thai hai vạch Một cái kết hạnh phúc Và làm cho rất nhiều người ngồi dạp phim Phải bật khóc và vỗ tay Bởi vì cái kết quá đẹp Mình đăng Phim hay quá anh ạ Liệu em và anh có giống như bộ phim đó không? Mình sẽ có một cái kết đẹp như phim ấy Đừng khóc nữa Anh thương Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu Khánh Vân Anh đưa tay lau nước mắt cho cô Sau đó nắm tay Khánh Vân Đi ra khỏi phòng chiếu phim Cả hai luôn tay trong tay không rời nhau Lần này đi cùng cô Minh đang không hề đeo khẩu trang Anh ấy cũng chẳng sợ bao ánh mắt đang nhìn anh Nhưng muốn ăn tươi nốt sống Họ thật mê trai Còn em thì sao Cũng rất nhiều người nhìn em đấy Mà em là của anh nhu muon Anh không cho phép họ nhìn em Vì em rất đẹp Sao bây giờ anh dẻo miệng thế Anh chỉ như vậy khi ở bên em thôi Khánh Vân và Minh Đăng cùng nhau cười thật tươi Anh liền kéo tay cô vào khu vui chơi Cả hai cùng chơi đuôi xe mô tô trên màn hình công nghệ Sau một hồi thì Minh Đăng kéo cô xuống gấp gấu bông Minh Đăng chỉ vào trong lồng kính rồi nói Em có thấy con gấu cầm trái tim kia không? Duy nhất chỉ có một con thôi Con gấu ấy đẹp thật Chỉ có mỗi một con cầm trái tim thôi anh ạ Em không biết gấp gấu Em có biết trò chơi này không Minh Đăng? Mình đang liền bỏ tiền vào chỗ thu tiền Ngay lập tức rớt ra hai đồng xu Anh bỏ xu vào Bên trong đổ gấp đang chuyển động Mình đang kéo đổ gấp xoay mạnh Và rớt ngay vị trí của con gấu Mà anh vừa chỉ cho cô Ấy mình đang Anh gấp lên được rồi kìa Mình đang của em cơ mà Tặng em đấy em thích không Tất nhiên là em thích rồi Vậy cái này thì sao Khánh Vân Mình đang móc từ trong túi quần ra Một sợi dây chuyền đưa trước mặt của cô Anh cất lời nói Anh tặng em Để anh đeo cho em nhé Mình đang Em biết là anh có rất nhiều tiền Em không có ý gì hết Nhưng em không muốn anh cứ mua đồ cho em thế này Hồi sáng anh đã mua rất nhiều quần áo cho em Anh đưa em đi chơi, đi ăn Em rất vui Còn gấp gấu tặng em nữa Thật sự là em không muốn nhận thêm bất cứ điều gì đâu anh ạ Những lời cô vừa nói là lời thật lòng từ đáy lòng Mình đang rất giàu có Có lẽ sợ dây chuyển này không là bao nhiêu với anh ta Nhưng cô không muốn nhận những món quà đắt tiền thế này Em không sợ anh buồn sao Vân Anh buồn thật đấy Lúc sáng này anh đã cất công lựa cho em Anh yêu em Anh không muốn người yêu của anh thiệt thòi đâu Anh cũng biết là tính của em không muốn xài tiền của người yêu Nhưng giờ anh nói Làm sao em mới chịu nhận quà của anh đây Lúc trước khi kết hôn với Hoàng Phi Cô và hắn ta đã có với nhau Chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út Hắn cũng chưa bao giờ mua mấy thứ trang sức Hay quần áo tặng cô Sau này khi cuộc sống đã khấm khá Hoàng Phi đa số chỉ ném vào cái thẻ ATM cho Vân Nhưng cô có bao giờ đụng đến tiền của tên khốn đó đâu Chỉ có Khánh Vân ngu ngốc Tháng nào cũng dành dụm tiền Mua đồ cho hắn ta bận Những bộ âu phục với áo sơ mi Mua cho Hoàng Phi lúc trước Đều là hàng cao cấp đắt đỏ Chứ không phải là loại rẻ tiền Còn người đàn ông đang đứng trước mặt của cô Anh ấy lo cho cô từng chút một Đây chỉ là người đến sau Bước đến bên đời của Khánh Vân Biết hết tất cả những chuyện quá khứ tồi tệ Nhưng lại cưng chiều cô vô điều kiện Cô hạnh phúc đến hai mắt Muốn trực trào nước ra bên ngoài Sao lại khóc vậy Anh xin lỗi vì đã làm em khóc Đừng khóc nữa Để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé Anh lau nước mắt cho cô Đôi môi bé nhỏ Nở ra một nụ cười thật tươi Cô xúc động nói Em khóc là vì em đang cảm thấy rất vui Em chưa từng được yêu như thế này Cảm ơn anh đã cho em được biết cảm giác yêu là thế nào Ngốc quá Nín đi Anh nói rồi Anh không muốn thấy em khóc Anh đeo sợi xây chuyển cho em nhé Khánh Vân Cô gật đầu rồi để Minh Đăng đeo sợi dây chuyển lên cổ Minh Đăng vừa đeo Nhưng miệng lại hỏi Khánh Vân có thích không Cô lại tiếp tục gật đầu nói Em thích lắm Sợi rất đẹp Minh Đăng? Nghe em nói nè. Nghe Khánh Vân gọi cả tên lẫn họ là Minh Đăng bỗng hơi rên, Nhìn vào khuôn mặt của cô, anh nói Sao vậy Khánh Vân? Em yêu anh, cảm ơn anh nhé. Anh lại véo cái má của cô. Cô không thích như vậy chút nào nhưng không dám kháng cử. Anh nắm lấy tay của cô rồi cùng nhau lấy xe ra về. Cô có bảo anh hãy chạy đến chợ hay bách hóa để mua cho cô ít thực phẩm. Cô rất muốn được nấu ăn Trong căn bếp gọn gàng ngăn nắp của Minh Đăng Sau khi mua đồ xong Minh Đăng lái xe đưa cô về căn villa Cả hai nắm tay nhau đi vào trong Thì lúc này liền nhìn thấy Bà Hằng và Khả Vi Đang ngồi uống nước ép trái cây Ở ghế sofa Minh Đăng về rồi sao Ủa Khánh Vân cũng ở đây à Cháu không đi nghỉ dưỡng cùng tập đoàn sao Khánh Vân ngượng ngùng Giấu con gấu bông ra phía sau lưng Cúi đầu chào bà Hằng Cô nói Dạ, con chào bác ạ. Minh Đăng này, sao con cứ bắt Khánh Vân làm việc suốt thế? Một năm tập đoàn tổ chức đi chơi mỗi một lần, vậy mà con cũng bắt con bé ở lại nữa. Bộ ngoài này đang có vấn đề gì sao hả Minh Đăng? Cô quản gia lúc này mới bước lên phòng khách. Khi thấy cô quản gia ấy, cô liền cúi đầu. Chào. Còn cô quản gia thì bước đến, cũng cúi đầu cẩn thận, nhận lấy, đống đồ trên tay, Minh Đăng đăng sách. Khánh Vân định đi cùng cô quản gia xuống bếp. Nhưng bị mình đang kéo lại, anh nói Em lại ghế ngồi đi Cô có chút sợ hãi và rụt rè khi đối mặt với bà Hằng Đặt mông ngồi xuống ghế sofa Khả Vi ngay lập tức nhìn cô rồi cất lời hỏi Chị, mẹ em đang hỏi chị tại sao lại ở đây Chị không trả lời mẹ em à Bà nghĩ Khả Vi không biết Khánh Vân nên mới cất lời hỏi như vậy vội vàng chen vào, bà Hằng nói À, đây là thư ký giỏi của anh hai con đấy Vi Còn là bạn thân của anh ba con nữa. Hình như... Khánh Vân lớn hơn con tận 5 tuổi đấy. Mau chào chị đi con. có biết chị ấy lâu rồi. Đợt đi Mỹ, anh Minh Đăng có đưa chị ta theo. Thư ký kiểu gì. Mình cứ đi theo gây chuyện phiền phức cho anh Minh Đăng. Cô giúp đỡ gì được anh ấy đâu. Mẹ à, sao có đông đùa đây? Mẹ nói cho anh Minh Đăng nghe đi. Con muốn về Việt Nam làm việc. Con muốn thay vào chỗ của chị ta. Bà Hằng rất cưng chiều khả vi... Nhưng còn chuyện này bà ấy thấy không thể nào làm như vậy được Tập đoàn nhà họ cao cũng đã giao lại cho Minh Đăng rất nhiều năm rồi Trên thương trường bây giờ Bà Hằng và ông Phúc không còn liên quan gì nữa Mọi chuyện ở tập đoàn nếu muốn điều gì Đều phải qua Minh Đăng duyệt Khi nãy ở bệnh viện vi so ông Phúc cũng phát hiện Khả Vi lái xe ẩu Nên đã gây ra tai nạn Cũng may người ta không có sao Khả Vi luôn miệng kêu sợ không dám về nhà Nên bà Hằng đành gấp rút đặt vé máy bay bay từ thành phố ra đến Nha Trang bà không thể lường trước được những lời Khả Vi vừa nói nên vội nhìn qua hướng của Khả Vi rồi cất lời con đang nói gì kỳ vậy di? con không thích chỗ nào là có thể vào ngay làm được sao với lại gần hai năm nay anh của con cũng đã quen với cách làm việc của Khánh Vân nếu con nói chỉ gây phiền phức cho Minh Đăng thì Minh Đăng đã không giữ Khánh Vân lại cho đến ngày hôm nay Đăng hò nhẹ lên vài tiếng sau đó nói mẹ à con và vân đang tìm hiểu nhau vân đã cho con cơ hội quê cũng đã chính thức ly hôn minh đang nắm chặt lấy tay của cô trước mặt của bà hằng và khả vi bàn tay cô run cầm cập vì lo sợ vô cùng không biết chuyện gì sẽ đến ngay giây phút này đây cô và minh đang vẫn chưa yêu nhau qua 24 tiếng thế mà anh đã công khai chuyện này với mẹ anh một cách sứt khoát như vậy bác um, cháu cháu xin lỗi ạ Bà Hằng nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt chiều mến Sau đó nói Sao lại xin lỗi bác Có lẽ cháu chưa biết hết mọi chuyện Nhưng bác hiểu rất rõ Có lần ai đó say xỉn về nhà Mẹ Mẹ ngồi máy bay cũng đã mệt rồi Con có chuyện muốn nói với mẹ Thuyền Phòng sẽ nói chuyện nhé Giờ như mình đang, đang sợ bà Hằng nói ra bí mật gì đó Nên mới có hành động như vậy Anh ấy kéo đang tay bà Hằng Đi ngang qua chỗ của cô đang ngồi Mình đang nhìn cô cười sau đó nói Anh cho em xuống bếp, nấu món mà em thích đấy. Đợi anh nhé, chút nữa anh sẽ xuống ngay. Khánh Vân máy trong lòng có chút vui đứng dậy, cho Minh Đăng đi vào trong thang máy. Trong lòng có chút vui mừng, bởi vì không thể nào ngờ được. Mẹ anh lại chấp nhận cho Minh Đăng được tìm hiểu cô. Làm sao mà bà Hằng không biết về lai lịch của Khánh Vân, trong khi Minh Chí rất hay tâm sự về cô cho bà Hằng được biết. Còn một bí mật động trời hơn, trước khi Minh Đăng ra riêng sống trong căn biệt thự hiện tại ở thành phố, Ngay thời điểm khi biết Khánh Vân đã đăng ký kết hôn với Hoàng phi, anh y như một kẻ thất tình, ngày nào cũng đến quán rượu, uống say thì về, miệng thì luôn gọi tên của cô. Người mẹ nào cũng như nhau, nhìn con mình về khuya cứ say xỉn mãi, khi biết được tâm tư của con đều rất đau lòng. Có lẽ người biết chuyện đầu tiên và nhiều nhất chính là mẹ bà Hằng. Mình đang mỗi khi nhậu xỉn, tự tâm sự hết mọi chuyện với bà ấy, và chuyện thầm thương trộm nhớ Khánh Vân Là chuyện bà Hằng đau đầu Và giàu lo nhiều nhất Lúc này đây Khi Khánh Vân vừa bước đi được vài bước Thì ngay lập tức Khả Vi liền nói lớn Khánh Vân Đứng lại đấy Cô vội quay qua nhìn xem Khả Vi muốn nói gì Nhìn kỹ lại Chân của Khả Vi đang được sán băng Một vết thương khá to Chắc không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng Nếu không sẽ không được lên máy bay Để ra ngoài này Nhưng cô quên mất xa thế nhà họ cao Muốn đi đâu cũng rất dễ dàng về mặt giấy tờ Khả Vi cần gì sao Chân cô có làm sao không Khi nãy nghe cô đang ở bệnh viện Tôi rất lo lắng cho cô đấy Nhìn thấy cô đứng ở đây tôi yên tâm rồi Mình đang không có mặt ở đây Mày không cần phải làm xét cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó với tao Tao muốn thấy cái bộ mặt thật của mày Mày khôn hồn Thì hiện nguyên hình của mày đi con khốn Khánh Vân không thích nghe những lời nói Của Khả Vi chút nào Cô thở hạm mạnh một hơi sáng kiềm chế cảm xúc sau đó nói Khải vi tôi mong cô hãy tôn trọng tôi một chút tôi không làm gì có lỗi với cô cả tôi xin phép xuống bếp để nấu ăn sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi tôn trọng mày sao được lắm mày được lắm cô ta nói rồi cầm ngay ly nước ép trên bàn tạt thẳng vào mặt của khánh vân Khải vi trừng mắt thật hung tợn rồi nghiến răng nói mày nên giường với minh đăng nên mày dám lên mặt với tao như vậy đúng không Khôn hồn thì cút khỏi mắt tao biết chưa Đừng có đeo bám theo mình đang nữa Nếu không á, thì mày sống không yên với tao đâu Cánh cửa thang máy mở ra Mình đang bước ra thì giật mình Khi thấy chân người Khánh Vân Dính đẩy nước ép Anh ấy liền hỏi Sao vậy em? Có chuyện gì sao? Em không sao Em đi tắm đã nhé Rồi sẽ xuống nấu bữa trưa ngay Anh đợi em một chút Để người em đi tắm Anh gội đầu cho em nhé Tóc em hiện tại đang rất bết đấy Minh Đăng nhìn thôi cũng đã đủ hiểu Khả Vi đang kiếm chuyện với Khánh Vân. Không cần hỏi, anh ấy cũng biết chính Khả Vi đã tạt nước ép vào người cô. Không quan tâm đến cô ta. Minh Đăng nắm tay cô đi ngược vào trong thang máy để lên đến phòng của anh. Cô không nói bất cứ chuyện gì với anh ấy. Giờ đây Khánh Vân cảm thấy rất khó hiểu. Không biết tại sao cô luôn bị Khả Vi kiếm chuyện và luôn bị cô ta nói ra những lời lăng mạ như vậy. Dù gì cô ta cũng chỉ là em gái nuôi của Minh Đăng thôi, không phải là em ruột. Chẳng lẽ nào Khả Vi thích Minh Đăng Nên mới ăn nói như cô đang chen chân Bởi mối quan hệ của cô ta Những câu nói của lần đầu gặp Khả Vi Bắt đầu ùa về trong đầu của Khánh Vân Cô nhớ rõ Cái lần đầu gặp Khả Vi Không hề xưng anh em rõ rệt với Minh Đăng Cô ta luôn gọi tên của anh Mà lạ thay Còn Minh Xí thì lại gọi bằng anh ba rất đàng hoàng Khánh Vân cảm thấy rất đau đầu Cô không nghĩ tới chuyện gì khác cho giờ cô đã suy nghĩ quá nhiều Nên mới như vậy Cố gắng gạt bỏ đi mọi chuyện, cô bước vào bên trong phòng tắm, mở nước rồi đứng dưới vòi sen. Hai mắt nhắm lại, cô tận hưởng cảm giác mà nước đang chảy xuống khắp cả cơ thể. Em ổn không Khánh Vân? Khi nãy Khả Vi đã nói những gì với em, có tạt nước ép vào người em sao? Thì cô không trả lời, anh đã nói tiếp. Anh có nhờ cô Ngân quản gia mua dầu gội cho em? Em tắm đi, anh soạn đồ rồi đợi em ở bên ngoài nhé. Sau khi Minh Đăng nói rồi Thì vội đóng cánh cửa phòng tắm lại Cô là như vậy Những lúc đang muộn phiền Cô đều sẽ im lặng Không muốn nói chuyện với bất cứ một ai Sau khi tắm xong sạch sẽ Cô nhìn vào gương rồi mỉm cười Đâu dễ dàng đến như vậy Phải có thử thách và đẩy trong gai Thì tình cảm này mới được tròn vẹn Khánh Vân cảm thấy Bản thân khi nãy có chút quá đáng về Minh Đăng Cô giận khả vi rất nhiều Nhưng Minh Đăng đâu có làm gì cô Nhìn lên chỗ thay ban than khi nay co chut qua đang voi minh đang co gian kha vi rat nhieu nhung minh đang đau co lam gi co nhin len cho thay đo Anh đã chuẩn bị sẵn cho cô Một bộ đồ pyjama bằng nhung Mà lúc sáng anh đã mua Cô cười tươi rồi bước đến bận đồ Đi ra bên ngoài Cô đã nhìn thấy Minh Đăng đang mở cửa phòng Nhìn ra hướng cửa chính là Khả Vi Đang đứng ngoài đó Tâm trạng lại khiến cô não nề Lúc này đây Minh Đăng nói với Khả Vi Mà không hề biết cô đã bước ra khỏi phòng tắm Giọng nói của Minh Đăng cất lên Em đây có việc gì Sao cứ đi gây chuyện với Khánh Vân như vậy Vân chưa từng làm gì em hết đấy Anh im lặng để xem em muốn làm gì Chứ đừng nghĩ anh ngốc quá mà qua mặt anh nhé Anh biết hết cả mọi chuyện Em làm với Khánh Vân đấy Cô thạo oà lên khóc như mưa đổ rồi nói Minh Đăng em nói với em như vậy sao Anh nghe chị Khánh Vân nói gì Mà lại hàn học với em như thế Em không có làm gì hết Khi đã chị ấy xỉ nhục em Chị ấy nói muốn lợi dụng anh Em tức quá nên mới làm như vậy Em biết là em đã sai anh tin em đi Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà Anh sẽ sa thải có người độc ác đó đi Minh Đăng Anh đấm một phát mạnh vào cánh cửa phòng Về mặt của Minh Đăng tràn đầy sự bực tức Khi nghe những lời Khả Vi vừa nói ra Em dám nói Khánh Vân như vậy sao Vân chưa bao giờ làm gì hại đến em Có bao giờ em tự nghĩ Lại bản thân của mình đã xấu xa thế nào không Khả Vi Không để cho Khả Vi trả lời Minh Đăng biết cô ta sẽ biện mình cho những việc làm mà bản thân đã làm ngay lập tức anh nói em dám cho người gian đe và bạo hành xử lý, tra khảo về lai lịch của Khánh Vân. Em dám thuê hai du học sinh và nhà hàng ở Mỹ khóa trái cửa lúc Khánh Vân đi vệ sinh. Rồi ngày hôm nay, nhà anh có rất nhiều camera. Em có muốn bịa thêm chuyện gì về Khánh Vân nữa không, Hà Vi? Khả Vi bỗng thay đổi sắc mặt, Cả người cô ta cứng đơ với những lời nói vừa rồi của Minh Đăng em em không có Anh lại nói với em như vậy là sao? Những việc đó em không có biết Em không có làm Mình đang thật sự không muốn nói những chuyện vừa rồi Anh rất sốc khi biết tất cả mọi chuyện Do chính Khả Vi là người đứng sau Chuyện đi công tác ở Mỹ Nó làm anh rất ám ảnh Nếu lần đó anh không đi tìm cô Thì không biết sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra Khả Vi là người vô cùng thông minh Bên trong sắp xếp tất cả mọi thứ có bên ngoài thì tỏ vẻ lo lắng cho Khánh Vân Lúc đó vì quá lo lắng Làm anh cũng đã sập bẫy của Khả Vi Sau khi biết tình hình Khánh Vân đã ổn Anh mới an tâm mà điều tra rõ mọi chuyện Đất Mỹ đối với anh Dễ như cái búng tay Chủ nhà hàng là bạn của mình đang nữa Nên trao vụ việc ở nhà vệ sinh Chưa quá 5 phút Anh rất bất ngờ khi Khả Vi đã cày Hai du học sinh làm việc ở nhà hàng đó Để giờ trò với Khánh Vân như vậy Sau khi thực hiện xong Hai cô gái đó cũng trốn thoát khỏi nhà hàng Mình sợ chuyện vừa rồi bị tiết lộ Còn cái ngày mình đang đưa Khánh Vân về lại Việt Nam Cũng ngay ngày đó Khả Vi đã cho người đi đến gặp dì Lý Quản xa căn biệt thử của anh ở Mỹ Anh không dám tin những điều mà Khả Vi đã làm Anh lớn đến từng tuổi này Đương nhiên nhìn thái độ Và cách ăn nói của khai Vi Cũng đủ biết cô ta thích mình đằng Nhưng không muốn nói ra Bởi vì anh chỉ xem Khả Vi như em gái ruột Anh ấy không thể nào ngờ Mọi chuyện đi quá xa đến như vậy Em rất thất vọng về em đấy Khả Vi Anh hai từ xưa luôn xem em như em gái ruột trong nhà Đối với anh Anh chưa từng nghĩ em là em gái nuôi Ngoài tình cảm của anh Em ra thì không còn gì cả nữa Ta xem lại hại Khánh Vân Em biết Vân là một cô gái đáng thương Đến như thế nào không Khả Vi Anh muốn em lập tức hãy xin lỗi Khánh Vân Nếu không anh không tha thứ cho em đâu Khả Vi lau nước mắt Sau đó ngẩng đầu lên Ngăn cho từng giọt lệ đừng rơi ra Những giọt nước mắt không làm cho Minh Đăng siêu lòng được Cô ta dáng cười thật tươi Rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Minh Đăng Cô ta nói Cô ta là cái gì mà anh binh vực đến như vậy Đúng Em yêu anh Em rất yêu anh Sao anh chưa bao giờ nhìn về hướng của em vậy hả Minh Đăng Em đừng nói như vậy nữa Khả Vi Anh không muốn Khánh Vân nghe những lời nói đó vừa rồi đâu Còn nữa Người anh yêu là Khánh Vân Anh cấm em xúc phạm đến người anh yêu Lúc này đây Khả Vi đã nhìn vào bên trong phòng Cô ta thấy Khánh Vân đang nhìn hai người họ nói chuyện Cười nhếch mép tràn đầy sự khinh bỉ Khả Vi vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt của cô Còn khốn Mày đã quyến rũ Minh Đăng của tao mày Lên giường với anh ấy Mà cho đay ăn cái bổ mê thuốc lú gì Để giờ đây Minh Đăng chấp nhận Quen gái đã qua một đời chồng như mày vậy hả con điếm Một cái tát lớn đã vang lên Minh Đăng chính là chủ nhân của hành động vừa rồi Khả Vi ôm mặt đứng chất chân tại chỗ Sức của đàn ông mà đánh phụ nữ rất mạnh Cô sợ hành động vừa rồi lắm Nhưng cô hiểu Minh Đăng Anh đã nói chuyện rất đàng hoàng với Khả Vi Nhưng cô ta một mực không chịu nghe Mà còn bỏ ngoài tai. Anh không muốn thấy mặt của em nữa Và anh cũng không muốn có một người em gái hỗn hảo như em Đối với một người làm anh ấy, Thì cái tát này rất nhẹ Như anh đang đánh cảnh cáo em đấy em mà làm gì Khánh Vân nữa, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu." Minh đang đóng mạnh cánh cửa lại, tiếng la hét đập cửa của Khả Vy bên ngoài làm tranh cảm thấy mệt mỏi. Minh đang không quan tâm đến mà vội quay lại nhìn cô. Khuôn mặt Khánh Vân giờ đây đã đầm đìa nước mắt. Yêu một người khó đến vậy hay sao? Giảo Càn cứ nghĩ sẽ đối diện được hết tất cả. Nhưng nghe cái câu gái đã qua đời chồng, làm lòng cô lại đau xát vô cùng. Anh tiến đến gần Khánh Vân, ôm cô vào lòng thật chặt hôn lên mái tóc của cô trên người anh khi chạm vào cơ thể của cô lại rất ấm nhưng sau trái tim lại đau xát thêm anh xin lỗi em nhé khánh vân anh tệ quá anh lại làm cho em buồn rồi tha lỗi cho anh nhé đây là lần, lần thứ hai minh đăng xin lỗi cô nhưng anh ấy không có làm lỗi gì cả anh ấy luôn hạ mình những lúc thấy cô khóc cô rất sợ minh đăng sẽ buồn vòng tay qua ôm lấy cơ thể to lớn rắn chắc của minh đăng Khi sống mũi cay xẻ có cất lời nói. Đúng như vậy. Đừng như vậy. Em là người có lỗi với anh. Em sẽ lỗi anh nhé. Mình Đăng. Từ bây giờ đừng xin lỗi em nữa. Anh rất hoàn hảo. Anh luôn là số một. Anh chưa từng làm điều gì cho em buồn cả. Gạt bỏ đi mọi chuyện cô bị Khả Vi giàn cảnh hãm hại bên Mỹ. Khánh Vân biết chắc chắn Mình Đăng là người cảm thấy rất khó xử với những sự việc mà Khả Vi đã gây ra. Vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn của Minh Đăng Sau đó từ từ buông người anh ra Nhìn thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi ấy Cô chủ động nhón chân Đặt lên má của Minh Đăng một nụ hôn Đừng buồn nữa nhé Em không có sao hết Từ từ rồi Khả Vi cũng sẽ hiểu thôi Minh Đăng đưa tay lên Véo vào má của cô Dường như véo má Khánh Vân đã là sở thích của Minh Đăng Cô cười tươi để cho anh ấy Không cảm thấy muộn phiền nữa Minh Đăng Sao vậy tay anh có đau lắm không? Nói rồi Khánh Vân liền nắm lấy tay của Minh Đăng Khi nãy cô thấy và nghe được hết tất cả mọi chuyện Nên làm sao mà không nhìn thấy được lúc Minh Đăng kiểm chế cơn tức giận Anh ấy đã đấm rất mạnh vào cửa phòng Anh nhìn xuống mặt bàn tay phải bây giờ đã sưng lên Nhưng anh chẳng hay biết Anh nhìn cô rồi hỏi Em ra ngoài này từ khi nào? Từ lúc anh mở cửa cho Khá Vi Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô một lúc lâu sau Rồi mới thở dài cất lời Em biết hết mọi chuyện rồi sao Cô gật đầu sau đó đáp Em biết hết rồi mà Nhưng em không có buồn đâu Em cũng không trách Khả Vi Em ấy còn nhỏ Với lại vì sợ mất anh nên mới như vậy Từ bây giờ Khả Vi cũng đã biết mối quan hệ của em và anh Em tin là Khả Vi sẽ thay đổi Và có cách nhìn khác về em Anh muốn Khả Vi phải xin lỗi em Anh không thể để em chịu thiệt thòi như vậy được Một lời xin lỗi Mà cũng mất đi điều gì Cô không muốn Minh Đăng phải khó xử Giữa cô và người mà anh ấy coi như em ruột trong nhà Cô đành gật đầu rồi bảo muốn đi xuống phòng bếp nấu ăn Minh Đăng liền nói sẽ đi nấu ăn phụ cô Nghe thấy vậy Khánh Vân vội nói Anh ở lại nằm nghỉ đi Tí nữa em nấu xong sẽ đi mời bác với anh xuống Cô không dám nhắc đến cái tên Khả Vi Nhưng tí nữa sau khi nấu đồ ăn xong Cô sẽ đi gọi cô ta xuống ăn cùng với cả nhà Minh Đăng lúc này lắc đầu nói Anh muốn nấu ăn cùng với em Thấy vậy chưa anh nấu ăn được lắm đấy nhé Vậy bát cháo đầu tiên em đến đây Cũng chính là anh nấu phải không Minh Đăng Em cứ thấy băn khoăn mãi Một lần ở Mỹ anh đã nói đấu cháo cho em Hương vị rất ngon Rất giống với bát cháo em đã ăn khi lần đầu tiên đến đây Anh đưa tay lên sở vào hai má của cô Anh cười rồi cất lời Đồ ăn của em từ trước đến giờ là do anh nấu hết mà Khánh Vân rất bất ngờ Hai mắt chố to nhìn Minh Đăng sợ hỏi lại Ý anh là sao? Em không hiểu Tất cả đồ ăn mà em từng ăn ở nhà Hay ở ngoài đều do anh tự tay nấu Chỉ có mì quảng là anh không biết nấu thôi Khánh Vân chưa từng nghĩ Anh sẽ làm việc đó cho cô Trận cô nhớ đến vụ mì Cô không ngần ngại nhắc lại chuyện cũ Vì điều đó càng làm cho cô thấy tò mò Mình đang Sao không thích ăn mì gói Mà lại ăn mì ly em nấu Em chỉ nói đùa với Thiên Trang rằng Em hết tiền ăn mì quảng Có lẽ anh vì em mà sợ bị đói Nên mới đặt cho mỗi nhân sự Một phần mì quảng Có phải là vì em Anh mới ăn mì và làm như thế phải không Mình đang cười Vì mọi chuyện anh làm cho cô Đầu đã bị bại lộ Từ nhỏ anh luôn nghe người lớn nói Ăn mì quảng rất nóng Nên anh không thích ăn món đó Nhưng nghe cô nói những cô ăn rất ngon miệng Anh lại cảm thấy thích Ly của mẹ ngày hôm ấy Là một ly mì rất ngon Hạnh phúc đối với anh Còn mì quảng Anh rất muốn học nấu Nhưng lại không có thời gian Anh cũng đã từng nấu mì quảng mấy lần Nhưng không được ngon bằng dì hoa đã nấu Vì vậy mà anh cứ nhờ dì hoa Nấu cho cô ăn Em rất thông minh Sao có thể nhớ mọi chuyện hay vậy Khánh Vân làm ra vẻ mặt Đăng suy nghĩ rồi cười nói Bởi vì ngày thường anh là một vị chủ tịch khó ưa khó gần Lại còn khó chiều nữa Làm cái gì cũng không vừa ý Nên khi anh làm điều gì tốt với em Em đều ghi nhớ rất kỹ Sắc mặt của mình đăng sau câu nói của Khánh Vân Thì trở nên khó coi Anh nhìn cô chầm chầm rồi hỏi lại Em vừa nói gì vậy Anh khó ưa đến vậy sao Mà khoan đã Anh muốn xem điện thoại của em Nói rồi Mình đang ngay lập tức nhìn xung quanh Lúc này Khánh Vân không đem điện thoại Nên điện thoại còn nằm ở trên giường ngủ Mình đang chụp lấy cái điện thoại Khiến cô Làm lại không kịp Về động quanh ấy quá nhanh Mình đang Trả lại máy cho em Mình đang mau trả lại đây Em giật anh luôn bây giờ Anh cao hơn cô một cái đầu với tay của anh rất dài Cô không thể nào giật cái điện thoại được Chết cô rồi Thế nào Anh ấy khi xem cái tên thuốc danh bạ mà cô lưu của anh sao giận cô mất Anh nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại Nói lớn Chủ tịch khó ưa Khánh Vân Em phải thích với anh làm sao đây Em lưu tên của anh ở danh bạ Là chủ tịch khó ưa thật đấy à Em Em không nghĩ là sẽ có ngày này Em xin lỗi anh nhiều nhé Em Khánh Vân lúng túng Không dám đứng lại trước mặt của mình đang nữa Cô sợ anh sẽ chủ động giận cô. Cô chủ động ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh rồi nói Đừng giận em nhé. Em xin lỗi. Em xuống bếp nấu bữa trưa đây. Bây giờ đã muộn lắm rồi. Mình đang nhìn Khánh Vân sau đó cười nham hiểm. Mặt mày cô lúc này đã xanh như tàu lá. Anh gái sát vào tay cô rồi nói tuần này sẽ không tha cho em đâu Khánh Vân. Được lắm. Em không ngờ là em lưu tên anh như vậy đấy